rùng con dao trong tay chém xuống, chặt đứt đầu của gã treo trên khung cửa của chàng viên. Nhóm người Lý Thanh lùi lặng lẽ nhìn cái đầu người kia, nhớ lại tình cảnh Diệp Băng Dung bị lời rủa của Satan đánh trúng vào ngày hôm đó mà trong lòng họ đau buồn, thất vọng. La Thuần khẽ thở dài một cái, vẫy tay nói: "Vào trong căn phòng dưới đất xem thư." Khê nãy, anh đã dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn qua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 thì vật liệu cũng khá nhiều rồi. Ngay sau đó, ánh móc ra quyển sách cổ lấy được từ tài Hà Nì ra xem, đặc biệt nghiên cứu phủ trận phong hệ một chút, bởi vì tốc độ của phi đào nhất định phải nhanh, thế nên phủ trận phong hệ là phù trận chính, nhưng đồng thời vẫn cần phối hợp với phủ trận kim hệ để cho nó càng thêm sắc bén, phù trận mộc hệ để cho nó có thể có tính dẻo.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 La Thuần nhốt mình trong phòng. Trước mặt anh bay 108 thanh phỉ đào sơn đầy màu đen. Phi đào nhẹ và mảnh, xem có vẻ không có lưỡi sắc, nhưng khẽ cứa một cái thì có thể cắt đứt được cái bàn đá cẩm thạch. Mỗi thanh phỉ đào đều là bảo bối. Trộn ngón tay sâu của La Thuần đặt lên phi đào. Đầu ngón tay sáng lên ánh sáng vàng kiềm nhạt, bắt đầu khắc phủ trận lên phi đào. Sau 3 ngày ba đêm. Cuối cùng, La Thuần cũng đã khắc xong phổ trận lên thanh phi đao đầu tiên. Bởi vì phổ trận La Thuần học được từ sách cổ rất phức tạp, mỗi phổ trận đều cần rất nhiều thời gian, tổng hợp lại chẳng khác gì một công trình lớn, 3 ngày ba đêm cũng chẳng khoa trường chút nào. La Thuần yêu thích nhìn thanh phi đao trên tay, mở cuốn sách cổ kia ra, bỗng nhiên phát hiện một cái phổ trận cực kỳ phức tạp ở trang cuối cùng,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 Cả đại trận lòng sơn tràn ngập khí trời Hít sâu một hơi Có thể khiến người ta sạng khoái tinh thần La thuần dõi mắt nhìn Thấy phía dưới hồ nước Có một con thường luồng đen ngoi lên Tiểu hoắc đang chơi đùa với đám ngao trấn Ở trên mặt hồ Xem ra đã rất thân thuộc với mọi người Đột nhiên tiểu hoắc bay lên trời Uốn lượn hai vòng trên không trung Sau đó cuộn lại thành quả cầu rồi tõm xuống nước Nó liên tục xoay tròn Tạo ra một xoay nước khổng lồ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 bay ra một cái trận tụ linh nhỏ ở bên cạnh La Thuần. Trong phút chốc, toàn bộ linh khí trong sơn cốc đều bị trận tụ linh hấp thù, thậm chí trong không khí còn xuất hiện linh dịch do linh khí ngưng tụ thành. Vòng xoay khí màu trắng trên đỉnh đầu La Thuần cũng dần thua nhỏ lại, nhưng trông nó chân thật hơn hẳn lúc trước, linh khí cũng càng thêm tràn trè. Ngào Trấn tạc lưỡi hít hà. Đây chính là cảnh giới ngưng đan ứt.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 Là thuần đứng lên, đánh ra một quyền. Dưới chân núi chuyển đến một tiếng ẩm vàng. Một tảng đá lớn như một căn nhà bị quyền phòng đập thành phấn vụt. Trên mặt đất còn xuất hiện cả một cái hố sâu hóa hình nắm đấm như là bị sao trồi rơi xuống. Bốn đồ đệ nhìn đến sữa người, lòng đầy chấn động. Đều tự hỏi, đây chính là thực lực của cảnh giới ngương đan sao? Quả thực quá mạnh mẽ. Là thuần thở dài một hơi. Đã tới cảnh giới ngương đan.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 Ngông cuồng Ngao trấn sông lên năm luồng chân khí lượn quanh cơ thể Cậu ta đẩy hai tay ra như rời núi lớp biển Người thanh niên áo trắng đó Tùy ý phùng tay Toàn thân ngao trấn chấn, chấn động mãnh liệt Cậu ta loạn troạn lùi lại mười mấy bước Học ra một ngụm máu nhỏ Người thanh niên áo trắng lắc đầu nói Mày quá yếu Không phải người đã giết tam sư huynh của tao Thằng khốn tên là lôi thần đâu Mau thỏ cái mặt ra đây Tao cho mày 10 giây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 Một tiếng sáng màu đen lóe lên, trừ khử chỉ phòng đó. Cây phi đao màu đen đâm xuyên qua bức tường dày, ngay sau đó bay ngược trở lại tay của La Thuần. La Máy! Người thanh niên áo trắng nhìn sang La Thuần. Đột nhiên, hắn ruốt một cái roi mềm màu đỏ trói từ hồng ra. Cái roi vung lên vù vù, hệt như có linh tính. La Thuần cao mày, nói. Linh khí! Cậu là người của Tần lĩnh thần cúng? Đúng, người thanh niên áo trắng vung cái roi lên, nói Tao chính là bạch Lộc lầm của tân lĩnh thần cùng, dịch thiên hành là tam sư huynh của tao. Mày giết ông ấy, tao sẽ bắt cả nhà mày phải đè mạng, tất cả những ai có mặt ở đây hôm nay đều phải chết. Lao thuần mìm cười hờ hững nói Tân lĩnh thần cùng phái loại gà mơ như cậu đến à? hết người rồi sao? Bạch Lộc lầm bật cười điên cuồng, đáp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 Phi đao của anh bây giờ đã hơn hẳn các cây phỉ đao bình thường lúc trước. Sau khi khắc phủ trận lên, tốc độ của chúng đã nhanh lên gấp mấy lần. Dường như chỉ trong phút chốc, chúng đã bay đến trước mặt bạch lộc Lâm khiến hắn không có cơ hội để phản ứng. Bạch lộc Lâm thật sự không ngờ trên đời lại có cây phỉ đao nhanh đến vậy. Hắn sợ đến mức nghiêng người sang một bền, cây phỉ đao bắn sợt qua cổ hắn. Nhưng cây phi đao còn lại thì đã cứ chúng cổ tay hắn. Xoát một tiếng, sạch nát quần áo Nhưng chưa tổn thương đến da thịt Bạch lộc lâm thầm thờ pha một hơi Nói May mà lúc đi, tao đã mặc giáp bạch lòng Hắn nhìn là thuần Lạnh giọng nói Mày có thể đánh ta bị thường Cũng coi như có chút bản lĩnh Xem đây Lần này, hắn đã có sự chuẩn bị Hắn mối trước doi mềm như một tầm lời lớn Là thuần bắn hai cây phía đào tới Nhưng đều bị đối phương chặn lại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 chặn đứng mọi lối thoát của hắn. Bạch lộc lầm quay lại vùng kiếm lên đỡ, một loạt tiếng tranh tranh trang, vàng lên. Chiến cây phi đao của là thuần đều bị đánh bay, nhưng thanh kiếm của bạch lộc Lâm vẫn còn nguyên vẹn. Xem ra nó cũng là một món vũ khí lợi hại. Đúng lúc này, lý thanh lôi chợt sông tới, đâm mạnh vào người bạch lộc Lâm Thoáng cái, chiến cây phi đao đã quay lại tay của là thuần. Anh tiếp tục bắn ra, Bạch lọc lầm bị lý thanh lùi đâm vào người nên đứng không vững. Hắn miễn cưỡng né được 7 cây phì đào 2 cây còn lại đã đâm vào lưng hắn. Cây phì đào màu đèn có thể làm tách vàng nứt đá nhưng chỉ cắm được nửa tốc vào lưng bạch Lộc lầm. Hắn tức giận gào lên. Mày dám làm ta bị thương, chết đi! Bỗng nhiên, toàn thân hắn có ánh sáng trăng bắn ra khi thế trở tăng vọt lên gấp bội. hai cây phi đào ve một tiếng.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 Tựa hồ phía ngoài đại trận Long Sơn đều bị sấm sét đánh thành phê tích. Nhưng sau khi sấm xét qua đi Bạch Lộc Lâm vẫn không tồn hại gì Chia có áo quần trên người là bị cháy xém lộ ra áo giáp màu trắng trên người. Lội thần cũng chỉ vậy thôi. Bạch Lộc Lâm lại sông lên lần nữa có kiếm khí giống như thực thể bổ xuống đầu là thuần không dám đón đỡ. Thế mọi người ở phía sau đều đã vào trong đại trận Long Sơn. Anh dừng lại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 Tránh đi 10 phút rồi tính sau vậy bên ngoài không ngừng chuyển đền tiếng đánh phá ngạo Trần lo lắng lên tiếng hỏi sư phụ chúng ta có cần đề nghị bên quân đội giúp đỡ không Không cần cho đến lúc cùng đường là thuần không muốn đánh động đến quân đội nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này mà anh cũng không giải quyết được tương lai em là sẽ không có vư liếng để đốiối phó với tần lĩnh thần cùng bên ngoài không ngừng chuyển đền tiếng đánh phá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 Bạch Lộc Lâm không thể không dừng lại ứng phó ngay khi hắn dừng lại ứng phó tiểu hắc đã vỏ tới người há miệng ngoọn về phía hắn Bạch Lộc Lâm qua kiếm gạt vì đào già the lên một tiếng lại chém về phía tiểu hắc ki kiếm khí của hắn thực sự quá mãnh liệt tiểu hắc cũng không ra miệng cưỡng cắn nuốt chỉ có thể nghiêng đầu tránh đi xoay vòng vòng với hắn Bạch Lộc Lâm bình tĩnh được một chút lập tức phù ngược lại kiếm khí trong tay chém ngang chém dọc, khiến một người một thuồng luồng, không ngừng tránh né. Hắn đã hoàn toàn bình tâm lại, cười lớn. Bọn máy chết chắc rồi. Sau đó, hắn lại xông tới La Thuần. La Thuần khẽ lách mình, thấp giọng nói. Tiểu Hắc, chuẩn bị. Anh biết, chế tuệ của Tiểu Hắc không kém gì người trưởng thành, tung người nhảy phọt về phía bạch lộc lầm, dẫn lôi kiếm trong tay, gọi đến tia chớp có độ dày cỡ tháp nước,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 Bạch lọc lầm cũng bị chấn động đến mức bay ngược ra sau. La thuần lại càng như dã rời từng khớp dương. cả người giống như cưỡi mây lướt gió trên không trùng. Không còn chút sức lực nào. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào tiểu hoắc thôi. Ánh mắt anh từ đầu tới cuối vẫn không rời tiểu hoắc. Nhìn thấy ngay khoảnh khắc mình ra tay nó đã sông lên. Nhân lúc Bạch Lộc lầm bị đánh lui mà tiếp cận từ phía sau. Há to miệng, ngoạm lấy hắn. À...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 Đứa con trai duy nhất của mình lại bị người tu hành thế tục ở bên ngoài giết chết, đúng là sự xỉ nhục cho cả thần cùng. Tại đại điện trung tâm của thần cùng, tất cả thành viên chủ yếu đều được tập hợp lại, Bạch Hạo Thiên ngồi ở ghế hòa ngọc lòng, phẫn nộ quát. Bên ngoài có kẻ đã giết chết Bạch Lộc lâm. Cái gì? trong đại sành rộ lên tiếng xôn sao, ông lão đứng đầu bên dưới kinh hãi lên tiếng.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 Chẳng mấy chút đã có vài đệ tử chết trong trận ầu đà. Hàn trường lão phẫn nộ, biết rằng nếu hôm nay thất bại, e là trở về sẽ phải chịu sự trừng phạt không nhỏ. Ông ta gầm lên một tiếng giận dữ, hai tay nương đào lên quá đỉnh đầu, đào một vòng quanh người. Đào phong mạnh mẽ, quét bay mấy trăm quân giáp vàng đang sông tới. Cuối cùng, bọn họ cũng có khoảng trống để phản kích. Hàn trường lão cao giọng nói, Thao ta sông ra ngoài. Ông ta dẫn đầu sông ra ngoài. Những đại tử khác vội vàng lao theo. Quân giáp vàng đột ngột lùi ra. Một đội quân trăm người trình tề nhất loạt sông lên từ phía sau, dẫn đầu là liều Kim đỉnh, hình hoài và nhẹ lão âm dương. Gần đây, bốn người chuyên tâm tu luyện cực khổ đều đã đạt đến cảnh giới khí luân. Sau khi mặc giáp vàng vào, có thể chiến đấu một trận với cường giả cảnh giới ngừng đan 100 đệ tử phía sau lưng bọn họ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 Phi đao của La Thuần cũng thỉnh thoảng quấy nhiễu. Hàn trưởng lão nhanh chóng lộ ra vẻ mỏi mệt. Trên người, thanh linh bị vạch ra một vết thường. Nhị lão âm dương lập tức nắm bắt thời cờ, tấn công từ trên đầu xuống. Phía sau, 100 quân giáp vàng cầm súng trường, gào thét ùa lên, đồng thời đâm về phía hàn trưởng lão. Hàn trưởng lão quát to một tiếng, bị nhị lão âm dương đánh cho vỡ đầu. Mười mấy thanh súng trường đâm vào trái tim của ông ta. Chiến đấu đến đây là kết thúc Tất cả những người hàn trường lão mang đến Đều bị giết sạch Ngào chấn đứng trên đỉnh núi Thở dài nói Cả tên hàn trường lão này Trông cũng chẳng lợi hại lắm Không khác tên Bạch Lộc Lâm lúc sáng là mấy Là thuần đáp Bạch Lộc Lâm chắc chắn là nhân vật quan trọng Của tần lĩnh thần cùng Mang theo bên người rất nhiều bào vật quý giá Thế nên trông vẫn lợi hại hơn chút Lý Thanh Lôi hưng phân nói May là sư phụ thông minh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 Cũng đủ để khiến chúng ta quay cuồng một hồi rồi Bây giờ muốn đối chọn trực tiếp với họ Có quá lỗ mãng không? Lộ tình nhích mắt nói Anh cho rằng Ai cũng ngớ ngẩn giống mình à Chắc chắn là sư phụ vĩ đại của chúng ta sẽ có đối sách La Thuần gật đầu đáp Phải Lúc trước tôi đã bàn bạc với lão đàm Cấp trên cho chỉ thị Những cái này co luật pháp như không Lạm sát người vô tội Thực lực lại rất mạnh Là một thế lực rất nguy hiểm Nhất định phải dệt trừ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 Thì bắt đầu tự nghề người cũng không lâu sau Lưu Kim Đình đến báo cáo thương vong có hai đệ tử mất mạng 380 đệ tử bị thường còn lại đều không sao cả là thuần thờ dài nói chuẩn bị một khoản bộ thường hậu Huĩnhnh cho người nhà của những người đã mất còn các đệ tử bị thường nặng thì cho đi nghỉ người bây giờ thiếu bao nhiêu người nữa mới đùa 3.000 quân giáp vàng Lưu Kim Đình tính toán rồi đáp trở đi những đệ tử không thể tác chiến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 Mấy chục người mai phục ở chỗ đó Trong tay mỗi người đều nắm một vật Có hình cầu Hiển nhiên đó chính là thứ Khiến những đệ tử này bị ngã La thuần đoán chắc là khí độc Điên tâm Tôi sẽ tự đánh lạc hướng bọn họ Bây giờ đồ lòng tuyệt đối tự tin Với tốc độ của mình Anh ta chậm rãi đi tới Ngồi xồm người xuống Giả vờ nhờ đang xem xét những vết thường Của mấy đệ tử quần giáp vàng bỗng nhiên phía sau núi có hơn 10 người nhảy xa Tất cả đều nhắm đầu đạn về phía Đồ Long. Rầm rầm rầm, hơn 10 viên đạn phát nổ trên người Đồ Long, tỏa ra khói trắng mờ ảo. Những người đó đang muốn hoàn hồn thì nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy bóng dáng Đồ Long dần dần biến mất, chỉ để lại một cái bóng mờ. Những người đó chưa kịp phản ứng, đã có 9 người bị phi đao của La Thuần cắt cổ tay, còn những kẻ khác thì bị Đồ Long đánh ngất từ phía sau.